các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Cười ấy đầy đủ. Nhưng mà sau đó, thỉnh thoảng chúng tôi có thấy bóng dáng người khập khểnh, bước thấp bước cao đi qua đi lại trong nhà, hoặc có khi nghe cả những tiếng xì xào dưới nhà bếp. Theo lời của các chị giúp việc là họ còn nghe cái tiếng lục cục khua vang vào đêm tối ở cái sóng úp chén, ở tủ rác măng rê đựng thức ăn rồi thì tiếng lạch cạch len keng của những đôi đũa đụng vào tô vào chén như thể có ai đó đang ăn cơm vậy đó có một đêm đang ngồi xem tivi bất thần từ cầu thang tôi thấy có chiếc bóng của ai đó in đậm màu trên bức tường gần cầu thang rồi cái bóng đen ấy dần dần bước lên cầu thang từng nấc một từng nấc một rồi từng nấc thang nhưng mà Tôi không thấy có cái đầu in trên tường, từ từ cao lên. Tôi đứng cả tim, tôi ú ớ không thành lời. Rồi kể từ hôm ấy, cứ mỗi khi mà tôi cần lên hay xuống cầu thang là tôi phải rủ mấy đứa em cùng nhau đi chung cho đỡ sợ. Nếu không có ai đi chung với tôi, thì tôi cứ nhắm mắt lại mà ù chạy thật nhanh. Tôi vẫn còn nhớ có một lần, giữa đêm khuya thức giấc, Tôi khát nước quá và muốn đi nhà vệ sinh. Cái nhà vệ sinh ở trên lầu thì đang tu sửa vì vậy đâu có thể nào sử dụng được. Chỉ còn có một cái cầu vệ sinh ở tầng dưới và một cái cầu vệ sinh ở ngoài sau nhà. Nửa khuya, thằng em đang ngon giấc. Tôi không tài nào đánh thức nó mặc dù tôi lai thật mạnh vào hai vai của nó. Tôi không thể chờ được nữa. Tôi đành lầm liều, lần dò từng bước một ra thang lầu, rồi nhắm mắt mà chạy xuống. Khi gần xuống phía dưới cầu thang, tôi đâu có nhớ là khi nào tôi xuống tới bậc thang cuối cùng, tôi theo đà chạy xuống mà quên dừng lại, tôi sụp chân suýt ngã xuống sàn gạch, thì hình như là có ai đó đưa tay ra đỡ lấy tôi. Tôi cảm giác rất là thật, như thể là Tôi đụng vào một cánh tay của ai đó thiệt là lạnh vậy. Bà của tôi có khấn với hai người lính bắt việt ấy. Nếu mà họ có cần gì thì hãy làm cái gì đó báo cho chúng tôi biết đi. Thì chúng tôi sẽ cố gắng làm cho họ trong điều kiện cho phép và có thể của chúng tôi. Rồi vào dịp lễ Tết, gia đình chúng tôi thường làm các loại bánh như là bánh củ cải, bánh lá liễu, bánh tổ. Để ăn Tết Gia đình tôi cũng không quên mời Hai người lính bắt việt ấy Ăn Tết cùng với chúng tôi Theo lời của chị Muối là Một trong các anh chị giúp việc của nhà tôi Có đêm chị Muối nằm ngủ Chị ấy giật mình tỉnh giấc Bởi vì Chị có cái cảm giác là có ai đó Thở cái hơi lạnh vào mặt của chị Khi chị Muối mở mắt ra Thì chị thấy Bóng của một người mà có một chân à đang đứng cạnh bên giường của chị cái khuôn mặt đầy máu tươi tóc dài rũ rượi bết máu vào nhau của người ấy dán vào cái mùng và nhìn vào giường nơi chị muối đang nằm ngủ với chị út mũi chị muối nói người ấy thì thào thì thào bằng cái giọng khàn khàn chị muối nghe tiếng được tiếng mắt bởi vì chị muối nói rằng người ấy phát âm rất là khó nghe Không giống phát âm của người miền Nam của mình. Chị ấy hiểu chút ít là người ấy đói và lạnh lắm. Người ấy đưa ngón tay chỉ về hướng bàn thờ. Rồi người ấy nói là Sao không thấy trên bàn thờ để bánh chân? Sau khi nghe chị muối như vậy, mẹ tôi mới sực nhớ ra hai người lính miền Bắc họ thèm những cái món ăn quê hương của họ. Ngoài những món ăn thông thường của chúng tôi, Mẹ tôi dọn thêm vào mâm cơm, cúng hai chú lính ấy. Có thịt heo luộc, có cà pháo, thêm mắm tôm, rồi sôi gất, kể cả giò thủ, gà luộc, rồi làm thêm canh miếng, thịt nấu đông. Và đương nhiên phải có cái bánh chưng và dưa hành. Bà tôi không quên đốt thêm quần áo vàng mã cho hai chú lính ấy. Còn anh Tắc Cường... Anh Tắc Cường đây là người lái xe tải vận chuyển hàng cho gia đình chúng tôi. Có nói với ba mẹ tôi là có nhiều lần trước khi bước vào xe để đi. Anh có... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện